Ác ma cũng đi làm Chương 13 Ác ma đại nhân trúng mánh lớn Thông tấn xả lá cải Theo nguồn tinh đồng thổi nhảm nhí Màn đêm dài đạt Cột đàn đường trơ trọi Chỉ có thể chiếu lên mặt đất Những quần sáng nhỏ bé mạnh mỏ manh Không khí lạnh buốt đến nỗi Ngay cả khu hấp cũng cảm thấy có chút đau đớn khó khăn. Ác ma đại nhân vác túi hành lý lẩn thẩn bước đi trên con đường mờ mịt không một bóng người. Lưu Thần cũng thật vô tình, nó đi là đi thẳng, không chịu quay lại đón, khiến hắn đến tận nửa đêm mới lấy được tới nơi. Lưu Thần vừa nhận phòng, ác ma đại nhân đã lò dò bước vào cửa khách sạn đối có một người đi bộ mà nói Hình như chẳng ai nhận ra tốc độ của hắn Có chút quyết định thường Xin hỏi ngày có đặt phòng trước không? biết tăng lệ phép hỏi quân sư vũ Tôi có đặt trước phòng 301 át Ma Đạo Nhân nói Phòng 301 đúng là phòng lưu Thần đặt trước Hôm ngày phòng 301 là phòng Đơn hiện tại đã có người ở. cô tiếp tân xin phép trên máy tính một chút nói. hay là ngày chuyển sang phòng khác. chủ chúng tôi vẫn còn phòng trống, giá cả thật chỉ có 300 đồng một đêm. 300 đồng. ác mai đại nhân nhún mày. còn không bằng ngựa thắng lương đi. thắng lập tức khi chuyển ma phát. hướng cô tiếp tân nở nụ cười tàn nhè. Đâu nếp nào ban lam lái lây quang hoa Thanh âm cầu hồn đọt khách Khiến người ta rơi vào vòng sáng u mê. Cho đâu một vòng thường hạc Đang ký tên như thầm Hóa đơn thanh toán dựa đến văn phòng tận tâm ty, Tụy khí tri xanh Thơ thức tân lập tức trở nên mê mùi Giống như cung rối Nhất nhất làm theo lời là quân sân chủ do nhu cầu đặt phòng của hắn xác nhận vào máy tính, át mai đại nhân mọi danh thành công, Hẳn nhiên tiến vào đại sản xa hoa trong khách sạn. Nhưng mà ông trời thần không vui tệ sáu, Lúc hắn bóc túi hành lý xưa chân nhân viên phục vụ, bị hắn dùng ma lực ống chế. Đi nhận phòng phát hiện trong phòng đã có người ở từ trước và hiện đại. Có vẻ như phòng trống chỉ còn lại lợi phòng đơn bình thường Giá 300 đồng một ngày mà thôi Kế hoạch huyện phụ của áp mai đại nhân tuyên bố thất bại tốt cuộc đành tìm cách gửi nhân viên phục vụ đi Hướng thẳng về phòng 301 Theo như lưu thầm đã lên kế hoạch đặt phòng từ trước Quân tư vũ biết y ở phòng 301 lưu xuống dưới ở phòng ba lẻ vì muốn trả điện tiền cách trên đáng kính hắn đến trước phòng 301 lẻ một dừng việc khóa phòng vừa lừa lái được ở ngoài tuyết văng mở cửa yên lặng bước vào lưu thần không có trong phòng, phòng chỉ thấy một mớ quần áo vứt bừa trên giường xác y đang nằm mình giữ ôn thuyền cấp mai đại nhân nghĩ nghĩ sau đó liền khóa cửa Chính mình cũng đang hưởng thụ cảnh giác tống, tắm Tám suối nước nóng chút đi Ác mơ lại nhân vào phòng thay đồ Nhanh chóng lọc quần áo Quấn khăn tám Sọ dép lê lạc quạt trinh ở bên hồ nước bốc hơ nghi ngút Đã nửa đêm chẳng còn ai năm mình Hắn lặng lẽ bước tới gần thành hồ chợt thấy gần bụi hoa phía bên bờ kia Lưu thần đang thư thái ngâm mình, quay lưng về phía hắn, hai tay tựa trên thành hồ, nhắm mắt dưỡng thần. Bóc người của Y so với tưởng tượng còn thon gầy hơn. Quân Tư Vũ thầm nghĩ: dáng người mạnh khảnh như kia, sức lực chắc cũng chẳng tới đâu. Hiện tại là cơ hội tốt nhất để ra tay. Ác ma đại nhân hạ quyết tâm, lập tức quang đôi nhét lê ngãy ầm xuống hồ làm nước vang lên tung tóe. Lưu Thần giật mình, vừa nghe thấy tiếng vật gì đó rất lớn rơi xuống nước, thế nhưng nhìn quanh lại không thấy có người nào, còn chưa kịp phản ứng đã thấy trước mặt mình xuất hiện một bóng người cao lớn. Lưu Thần kinh hãi vội vàng đứng lên. Anh định làm gì? Chỉ thấy quân cơ vũ mỉm cười, dục vọng trong mắt tái ra trói lại hắn đứng trong hồ nước thân hình cường tráng khắc hẳn với kiểu gian chức vang dược nói một cách hình tượng hóa là trông giống như con bão đen đang vận tốc chờ thời cơ lao vào vồ lấy con mồi liêu thần cả người rung rẩy vội vàng cầm lấy giáo nước bên cạnh Nhằm thẳng mặt quân sư vũ mà ném đừng có đụng vào tôi liêu thần gào lên Quân cái vũ nhanh như chết như đào nẻ qua Sau đó ngồi thụt xuống, phẩn pha nâng mình, không nói lời nào một không khí trở nên vị vườn cam thẳng Năm phút sau, ác ma đại nhân có cuộc mở miệng nói Lưu Tổng, Ngài ta mương cho tôi đi Đừng mai tưởng, tuyệt đối không có khả năng Lưu Thần vừa rồi, vị hố, xấu hổ cùng kích động theo phản xạ lập tức từ chối lời xưng hô của quân sư vũ cũng một phần là do y keo kiệt được rồi ngài vẫn kiên quyết không chịu tôi cũng đành nói quân sư vũ nói thì thật tôi đã sớm lắc tamura vai lén xung ra ngoài cảnh thân mặc vừa rồi của tướng ta đương nhiên cũng được ghi lại đầy đủ Cùng thi tôi đã cắt tỉa Nếu ngày không chịu tăng lương cho tôi, tôi sẽ công bố khởi lý tư kia cho toàn công ty chuyên nghĩ, Lưu Tổng, hẳn lần này không hy vọng có một màn như vậy đâu. các mai đại nhân trong nhau nhìn các mặt Lưu Thành từ đỏ chuyển sang trắng, là từ trắng chuyển sang xanh, so với thêm kịch còn hướng tiện hơn nhiều. Gê tiện, như Thành cảm thấy quân thư vũ có mưu đồ từ trước, quả nhiên, Đúng vậy, y gặn đến cạnh người pháp vương, cực lực kiềm chế chính mình nói, anh rốt cuộc là muốn cái gì? Đưa cho tôi nam như vạn, tôi sẽ đưa cuộn quân cho anh. Các mơ đã nhanh bắt đầu chuyển cực bản thành tổng tiền. Tôi không có nam minh vạn, như thành tổng nói, vậy người lợi dụng chức quyền tăng lương cho tôi, chỉ cần cao hơn lương quản lý là được, quân tôi cũng cười tới tà ác được rồi nhưng làm sao tôi biết thực hệ anh có cổ phim kia hay không? Lư Thành hốt hỏi cơn kích động dần tỉnh táo lại nhớ câu chuyện xảy ra trong xe vừa rồi cảm thấy rất có khả năng quân Tư Vũ đang bày trò lừa đảo để tống tiền. Cụ phim có hay không cũng không quan trọng. Quân Tư Vũ mỉm cười bước tới đột nhiên đêm y ép tới tách đá bên bờ hồ thật sao không xuống lụa hâu người nhất hắn khẽ nâng càm Lưu Thần cho y nhìn thấy camera đã được giáo kính trong góc từ trước Lưu Thần cứ như vậy lại bị ác ma đại nhân chiếm tiện nghi phải mất một lúc đứng ngang ngát Lưu Thần mở sực tỉnh Lưu lĩnh đi về phía chiếc camera định tìm cách tiêu hủy tăng cứng lại bị quân tư vụ vòng tay ôm chặt lái thắt lưng Y như con mèo đang lên cơn, chân tay giãy dụa, đấm đá lung tung, thề nhất định phải đập tan cái camera kia ra, đùa cái này liên quan trực tiếp đến danh dự và tiền đồ của một con người. Đừng nghĩ trống nói cho người hai lưu tổng tất cả đều phí công thôi. Quân sư vũ vẫn không buông tay, còn cố ý ghé vào tay y thoải nhẹ. Ác ma, rùa ác ma. Lưu thần oa oa kêu lên Phải, tôi là ác ma tại đó Ai bảo ngài keo kiệt không chịu ta ơn cho tôi Quân sư vũ dứt khoát đêm y ôm ra khỏi ôn tiền Lưu thần lúc này đã hết đạp lại cánh Hắn cũng không để ý Một đường ôn y về thẳng phòng 301 Khóa trái cửa lại Đem Lưu thần ném lên giường Anh y rồi quân sư vũ Liêu thần từ trên giường nhảy dựng lên, Lại để đè xuống. Quân Tư vụ uy hít nói, Chỗ này không có lát camera, Nhưng tôi có biện pháp Khiến ngài phải khuất phục. Liêu tổng đừng khiến tôi không khách khí. Anh rốt cuộc còn nghĩ cái gì? Nghe giọng điện của hắn, Liêu thần cũng có chút kiên kỵ. Người nói nhà của ngài rất lớn, Còn có một phòng không dùng đấy. Liêu tổng vừa đúng lúc, chỗ của tôi đời tăng tiền nhà, công phần này cho tôi làm nhân tình, dọn mấy thửa nhà này đi. Quân tư lại mặt dày, thay mục tiêu. Với cả chuyện tiền nhà cũng tới dặn cái đòi hỏi quá đáng. Nô thần lướt quân tư một khi đã đeo bán, thì cạnh khách nào theo chính xác là máy. từ nay về sau để còn không. Hai má ư lỡ lên mòn nữa. Ốn độc, thời cao này nước đường tự định cho dân sư cũ thấm không bằng kết vì thế chỉ lên du lịch nước nóng lần này Ác ma đại nhân chính nắng lấy từ Ác ma cũng đi làm Ác ma đại nhân gặp tai nạn núi lở không tấn xả lá cải, cao nèo trong đồng nhãn chưa qua kiểm chứng. Suốt chuyến du lịch, lưu xứ Xuyến phân phấn chụp được rất nhiều ảnh ác mai đại nhân và lưu thần ở cùng một cửa Khách tới nhất đừng phải đem khoe với đám bạn. Qua lời kể thêm mắm dạng múi của lưu Sứ Xuyến khi diễn đàn hữu nữ ở đường hai người bọn họ hữu nhiên trở thành một câu lý tưởng. Thành trí còn là nhân vật chứng thân quốc thiết tự đi từ những chiều tai mệnh vụ mang tây A.A. Love Story Ai có ai giữ được bằng họ từ thật như nước với lửa Lúc lưu xứ xíu, ác ma bệ nhân ngọ yếu muốn lấy nhà mình ở nhờ Nhất thờ mừng đánh ngại cảnh lên Không nhìn thấy vẻ mặt oán độc của Lưu thần còn đang tính Tón kế hoạch trả đũa Làm sao khiến cho quân tư vụ đến chế không có chủ trâu Vì thế khi lưu xuyến xuyến bám lái quân tư Vũ kéo hắn đi ngắn cảnh Lưu Thần láng lúc trốn tịch trong phòng Lâu điện thoại ra gọi đến văn phòng thám tử tư Văn phòng thám tử này làm việc rất hiệu quả Thậm chí ngay cả dịch vụ vô ý tạo sự cố cũng có luôn Bí mật giao dịch một phan Lưu Thần ra giá vạn đồng Cùng đối phương hoàn thành thủ tục văn phòng bên kia Trang Đoan trong vòng 2 tuần sẽ tìm hiểu tất cả đầu tư Cũng như nhược điểm của quân tư vũ Thậm chí còn có thể dựng chuyện khiến hắn thân bại danh liệt Giao kèo xăm xui lưu thần rốt cuộc thở ra một hơi Chờ áp ma đại nhân tiến vào bãi Y thập mong chờ được nhìn thấy bộ dạng xe của quân tư vũ Bì chỉnh cho hồ bay khách lạc Lưu thần gọi một cách cà phê chậm rãi nhóc môi Tâm tình cũng rất nhanh bình phục Thế nhưng lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn Một vài tiếng động lông trời lở đất vang lên Ly cà phê trong tay chấn động đến vang tung tóe ra ngoài Lưu thần lập tức nhận ra có chuyện rồi Đất lở, sau khi nghe thấy tiếng ầm ầm dậu lên Lưu Thần lập tức trả ra khỏi khách tạng Kết quả nghe được từ đám du khách đang hoảng loạn lộng xòa biết được Khu săn bán thuyền ngay trên núi Chín Nam tại ra sẵn đạo đất Rất nhiều người ở đó đều gặp mạng Nơi đó chính là chủ xuyến xuyến cùng quân tư vũ đang ngắn cảnh Xuyến xuyến, Lưu Thần điên cuồng lao về hướng tai nạn xảy ra nhưng lại bị bảo vệ của khách sạn tràn lại Khiêu y không nên kết động Hiện trường tai nạn hiện trắc nguy hiểm Lưu Thần lúc này chẳng còn quan tâm đến chuyện gì khác Không hiểu sức mạnh động như từ đâu có được Đãi bật đáng được bảo vệ, cản trở Lưu mạng chạy bình thủy xảy ra sự cố Lúc này, đội phòng trái một một tiếng dưới chân núi đã cấp tốc có mạng tại địa thủy tặng lỡ Tuy nhiên do địa hình diễn trở, công tác cứu vụ rơi vào cục việc khó khăn Lưu Thần chỉ có thể tùy đạt xuống bay, giải biên ngang cách, hướng người phía núi sập mà thiêu đánh tăm tê, tế liệt Vài tiếng sau, phóng viên đại truyền mình cùng được thân hướng vụ đường đã có mặt Cả tiết tiền, quân từ thành phố Lân Tạng cũng gấp rút được chuyên đọc lấy triển khai kế hoạch sắp cứu nhiều trọng nặng, luôn chú vào người quân sư vũ khắc kích thích. Con bé nhớ rõ lúc đó đang cùng quân sư vũ đứng gần hành lam bảo hồ để chụp ảnh. Xung quanh còn có rất nhiều du khách khác. Đột nhiên trời đất tung chuyển, ngay sau đó rất nhiều người cùng rơi xuống vách đá. Lúc nó tỉnh lại phát hiện xung quanh rất nhiều người chết. Còn mình, nằm trong lòng được quân tư vũ không sai sát đến một tóc Xem ra cả hai may mắn cho chúng chửa có thành trai sư giấu Quân tư vũ bị chạy một chân nếu đã lấy, không thể chạy mẹ Hiện tại hai người chỉ có thể chờ cứu chuyện tới Từ, vũ đại trai anh có sao không? Lu chính khiến lo lắng hỏi. Quân tư vũ nói Anh không sao, nơi phải thắng nhất truyện tỏa ra, lưu xuyến xuyến không ngừng gặp viêm Thư vụ đại ca, anh nhất định phải cố gắng chịu đựng chờ đến lúc có người đến cứu chúng ta, nhất định không được ngủ Yên tâm đi, anh sẽ không ngủ, đừng khóc nữa Quân tư vụ vương tay xoa so đào con bé, nếu không phải có lưu xuyến xuyến ở đây Có khi hắn đợi dễ dàng đem tặng đá lớn kia lạc bắn mà tung hứng rồi Lưu xứ xuyến không dám quay đạo lại Chỉ có thể gắt gao tựa vào người quân tư vũ Bởi vì phía sau bọn họ là thi thể của rất nhiều du khách Cháy rất thẳng Lưu xứ xuyến vừa lạnh vừa sợ Không ngừng bác quân tư vũ trò chuyện cùng mình Cứ như vậy thủ thủy đến tận đêm khuya. Hốt cuộc ngay thấy tiếng chó sủa vang lên phía trên bắc núi Còn có tiếng chân của rất nhiều người Lưu xuyến xuyến mừng rỡ đứng lên, hàng khàng gọi to Cuối cùng cũng có người phát hiện Rất nhiều cứu hộ viên đu nhai treo trèo xuống Đưa Lưu xuyến xuyến lên Sau đó có cả bác sĩ mặc áo blue trắng vội vàng xuống dưới Cùng với các nhân viên cứu hộ cấp cứu cho những người sống sót đồng thời tìm cách kéo quân phư vũ thoát khỏi tạm đá thế nhưng tạm đá kia đặt đến cả tấn chỉ dựa mấy người bọn họ căn bản không cách nào đã ra được bác sĩ lo lắng chân của quân phư vũ đã sớm bị đè để dạy nát chỉ còn phương án thư chân cứu lấy mạng người quan trọng hơn ác ma đại nhân nghe thải thế liền hít sau một ngập thừa dịp mọi người không chú ý Hai tay hắn đạn nhẹ khiến cho tận đá khẽ di động một chút Kéo theo máy tặng đá nhỏ cũng vung vinh lan xuống Đám nhân viên phú hộ còn tưởng là dư trắng Vội vàng kéo quân tư vũ ra, không về thành công Thật đúng là kỳ diệu. Ác ma đại nhân thảnh thân nằm trên cán thú thương Được trực thân, hỏa tóc đưa đến bệnh viện trong tiếng khắp lắp của lưu xứ xuyến Ba ngày sau, lưu thần mệt mỏi bao phờ dẫn thân luôn xứng xếm đến bệnh viện thăm quân phư vũ. đến nơi, nó biết quân phư vũ do không đủ tiền sáng thiện phí, cả nhập tiền nhận xuất tiền đều trong cùng một ngày, thật là khiến người ta nặng nhiên. Thật ra, lúc nhập tiền kiểm tra, chiếu chụp cẩn thận xong cũng không xoa ra bất cứ tổn thương nào trên người, vì tích. Ất mơ đại nhân liền cứ như vậy mà xuất hiện, lưu xuống xuống, nhắc quyết đòi đi thăm quân sưu vũ. Chắc cách dĩ liên thần đành phải cho địa chỉ trong hồn xo, lái xe trở theo tụi chứng chim cùng hộ đùa, tưởng nhiên dĩ thở thăm quân sưu vũ. Ất mơ đại nhân đang dành ngã ngầu trong phòng, vừa ăn cơm vừa trên TV, Chợt nhận được điện thoại Tiểu lưu xứng xíu Nói muốn đến thăm bền Hắn liền hãng trịnh lây Ngay cả TV cũng quan tắc Cửa xe đặc điện phóng thẳng tới bình viện Hắn cách bắt mua một cái xe lan Những ba trăm đồng cao đáy Sau đó lại hùng phục bắt về phòng Đúng lúc đụng, đụng mặt người hàng xóm bên cạnh Người nọ kỳ quái khỏi hắn Tiểu quân có mua cái này làm gì cháu gần đây động như mắt tướng tiên khớp mạnh tính quân tứ vũ từ tiện buông một câu không cần biết có hợp lý hay không tại <cười> một hơi sáu tầng cầu thang mà còn tiên khước tại ngồi sa lăng sao người hàng xóm không hiểu ra sao than thở một câu ác ma động nhân từ anh hửi trên sa lăng bồi nhà đừng dại dặt tàn thuế để đòi lưu thằng phải bồi thường Thế nhưng vừa mới chân trong chân ngoài bước vào cửa liền phát hiện, con người tên lưu thần kia đã ăn tị trong phòng mình, cùng với lưu xuống xuyến thẳng nhiên trên tivi ngày vào bằng cách nào vậy? Quân tư vụ hỏi, anh đâu có đóng cửa? Lưu thần mặt không đổi sắc nhìn trầm tràng vào cái xe lăn trên tay ấp ma đại nhân. Sau không thấy xe của ngài đổ ngoài cửa, ấp ma đại nhân nhang mặt. Tôi cùng lưu xuyến xuyến thuê taxi tới, tay tôi bị hỏng. Điêu thần lập tức hỏi lại, anh kiếm xe lan làm gì? chân tôi bị thương nặng, từ hôm nay trở đi phải dùng xe lan. Ác ma đại nhân đặt cái xe lan xuống, sau đó tự mình ngồi lên. Ngày đến để nói về chuyện trợ cấp của công ty hả? Không, tôi chỉ dẫn xuyến xuyến tới thăm anh thôi. của chính chim này là hồi trước anh mang tới, cảm ơn cảm ơn anh đặt túi xuyến xuyến nhưng bộ dạng anh khỏe mạnh như vậy mau chóng nghỉ nơi rồi đi làm trở lại miễn cho tiền lương lại bị khấu trừ lưu thần vừa nói vừa chỉ vào tủ trứng kim đặt trên nền nhà sau đó kéo lưu xuyến xuyến đang mặt mày nhăn nhó không nói được câu nào rời đi Kế hoạch dùng xa lăng để lừa bịt tống tiền của ác mai đại nhân chính phức tuyên bố chìm xuồng. Ác mai đại nhân quyết định chiều nay phải tới nhà lưu thần trả đòn. Hết chương 14 Every day